Trở về có chút không quen. Huấn luyện viên cầm chân sử hồi lâu, tôi mới dám đi tới khoa tay múa chân CNJ Vương tỷ. Không thế so với người ta có xuất thân chuyên nghiệp, vài lần đá tôi ngã xuống đất. Hai, loại thi đấu chuẩn quy cách như thế này không thích hợp với tôi, cho tới giờ tôi chỉ là tung chân đạp yếu cộng thêm chiêu đạp gạch, hoàn công phu hạ lưu không trèo được lên nơi thanh nhã. Vở phục còn chưa đổi, ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phím CNJ Vương tỷ.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 em ra, tôi còn chưa tức giận Vương tỷ đã nổi giận trước, cậu muốn tôi đi thì tôi đi a. Hai người các người suốt ngày dính với nhau, không một ai là tốt cả. Ngọc tỷ lại bắt đầu chống nạnh khóc lóc om sòm. Dù không quay đầu lại nhìn, tôi cũng tưởng tượng ra giọng nói và thần thái của chị ta, có sai thì CNZ đúng 89 phần 10, kẻ tôi không muốn lằn nhằn với cậu ở đây, bây giờ cậu cút cho tôi. Là Vương giao tôi mắt chó đui mù, được không? Giọng Vương tỷ run rẩy.